Bộực lý chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập hồi ký ngày này 49 năm về trước. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 1972, buổi sáng bắn 20 quả đạn chi viện cho bộ binh ở trên chốt nằm ở cuối thôn. Số đạn chuẩn bị sẵn đêm qua vẫn còn chưa dùng hết. Bọn địch đã bị đánh bật ra, chúng lại tiến vào lại bị bộ binh của ta đẩy bật ra không biết bao nhiêu lần rồi. Ta vẫn đang kiên cường giữ vững chốt. Bọn địch thì lồng lộn, điên cuồng, pháo kích. Đánh bom khắp nơi, cả ở khu vực chốt, cả ở khu vực thôn như lệ. Tiếng nổ như rang ngô, đạn bom cầy sới khắp một vùng. Thấy mấy tốp máy bay cánh bằng bay quần đảo để tìm trận địa pháo cối của ta. Một chiếc máy bay trinh sát OV-10 đang vè vè ở trên đầu, nghiêng ngó, soi, mói, nghe mà đến rác tai. Bỗng thấy nó phóng xuống ngay ở bên phải trận địa của chúng tôi, một quả pháo khói cách chỉ trưng khoảng 25 mét chứ mấy. Khói lan nhanh chum cả vào trận địa, thùng vì rồi, lộ trăng Rồi bốn thằng máy bay cánh bằng đã thi nhau bổ nhào xung quanh trận địa mà chụp bom. Tiếng nổ đinh tai, đất tung lên bay rào rào, khói bụi mu mịt. Tất cả lúc này thì đã vào hầm hết, mặc cho những tiếng gầm rít đến ghê rợn. Thời gian chắc cũng chỉ kéo dài chừng vài phút thôi, ấy mà sau thế nó dài quá. Quá sức chịu đựng, lại có một quả bom đã nổ rất gần, làm cho căn hầm rung chuyển, trao đảo, cứ y như đang ngồi thuyền trên sóng nước vậy. Máy bay vừa bay khỏi, tôi và thân lao ra xem, thì thấy khẩu đội vẫn an toàn, không ai việc gì hết. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy cái hố bom ở gần hâm nhất chỉ cách khoảng chừng 10 mét. Giãn cách của các hố bom khoảng chừng 10 đến 15 mét, may các khẩu đội pháo khác cũng đều không bị trúng bom. Ngày 20 tháng 8 năm 72, hôm nay cả ngày được nghỉ ngơi một chút, không có bắn cháy gì cả nên pháo của bọn địch cũng ít kích hơn. Chiều hôm qua thì nghe tin ngày 19 tháng 8, các trung đoàn 88 và 102 đang đánh ra ngã Tư Tạch Hãn, ngã Ba Long Hưng, nhưng ta cũng chỉ giữ được trận địa một thời gian ngắn rồi lại bị bọn chúng đẩy lui. Mặc dù các đơn vị của ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng công sự trận địa, nhưng bom đạn Mỹ đánh phá Quảng Trị thời gian này mang tính hủy diệt, nhất là ở khu vực thành cổ, nên quân số thương vong của các đơn vị đều tăng. Trong đó, quân số thương vong chủ yếu là do bom pháo gấp tới hơn 2 lần số thương vong của đạn bắn thẳng. Tuy vậy, ta lại đang thắng lớn ở 4 mỏm, tên do bộ đội ta tự đặt, La Vang và Thượng Nguyên, ta đã đánh thiệt hại cho cả 3 trung đoàn của bọn địch trong cùng một ngày. Lúc 20 giờ, xe tăng của ta từ đồi thông lại tiến vào theo con đường dọc thôn Như Lệ, bọn địch phát hiện được nên pháo của bọn chúng đã bắn sút dọc đường khắp cả làng, cứ đi đùng suốt đêm. Đàn pháo của xe tăng rồi đạn của các loại súng bộ binh cũng nổ loạn xạ vạch lên những đường sáng nhyi nhằng về phía tích tường. Lúc này, súng cối của chúng tôi cũng đã tham gia bắn tới 56 quả vào hai mục tiêu ở tích tường để chi viện cho bộ binh phản kích. Trận đánh diễn ra khoảng chừng 30 phút, thì xe tăng của ta rút ra và kết thúc. Ngày 21 tháng 8 năm 72, khẩu đội 3 và khẩu đội 4 ở hậu cứ hành quân vào để thay thế. Anh em gặp nhau phấn khởi qua, đang truyền trò vui vẻ thì có điện của trung đoàn là bọn địch đang xung phong lên chốt, được lệnh bắn ngay 20 quả để chi viện cho bộ binh. Pháo của ta vừa lên tiếng là lập tức bọn địch lại phản pháo vào quanh thôn. Rồi thì máy bay cánh bằng ném bom vào hai ba điểm ở chung quanh trận địa. Nơi gần nhất khoảng chừng 100 mét, nơi xa khoảng chừng 3-400 mét. Chắc là bọn chúng vẫn đang xăm tìm trận địa của ta đây. Mà cái bọn này nó cũng quỷ quái lắm. Nó rất dai rằng, bổ nhào liên tục. Nhưng lại cứ ném từng quả bom một mới tức chứ. Mãi gần hết buổi chiều mới tạm yên. Khẩu đôi của mình được lệnh rút về hậu cứ để nghỉ ngơi. Trên đường về, phải nghỉ tạm giải lao tại một cái bãi sim nằm ở cuối thôn Tân Mỹ. Gặp rất nhiều anh em tân binh mới đang về bổ sung. Có nhiều anh em trẻ quá, đa số là người Hải Phòng. Nhìn đồ hình anh em mới vào, quần áo còn mới tinh. Anh nào anh ấy cũng còn hồng hào, khỏe mạnh, mặt mũi tươi giói, nhìn khí thế lắm. Không như cái cánh chúng tôi, quần áo đã bạc phế, lấm lem bùn đất, lại tóc tai cả chừng 2-3 tháng chưa được cắt, nhìn cứ như là người rừng cả lượt. Ngày 22 tháng 8, tiếp tục tìm hậu cứ, vì khu hậu cứ mới được chuyển đến vị trí mới trong lúc cầu đội của mình thì đang đánh nhau ở trên chốt. Hành quân vượt qua bãi bằng, đi về phía điểm cao 132, Vừa hay gặp các anh ở hậu cứ ra đón rồi đưa vào vị trí ngay. Phân công khu vực đào hầm. Mình, Thắng, Thân, ba anh em đào chung một hầm. Thu dọn xong đừng nghỉ ngơi và tắm giặt cho thoải mái. Ăn bữa cơm trưa ở hậu cứ kẻ cũng đỡ căng thẳng nên ngon lành hơn hẳn. Tới đầu giờ chiều lại bỗng có lệnh mới, lại tiếp tục vào trận địa. Cán bộ viên động viên xong là anh em lên đường ngay vì khẩu đội 3 có nhiệm vụ tiến sâu hơn vào phía tích tường cho nên anh em chúng tôi phải ra thay thế. Thế là chưa được nghỉ ngủ một chút nào cho đỡ mệt thì đã lại phải vào chốt. Vì nhiệm vụ biết mà làm sao được, lại mang vác pháo, vận chuyển đạn vào chiếm lĩnh trận địa. Trên đường đi gặp hai lần pháo của bọn địch bắn ngay vào gần đội hình. May mà anh em chúng tôi đã kịp thời trú ẩn quanh các hầm hố cũ ở trong làng nên cũng không có ai việc gì. Chiếm lĩnh và làm xong công tác chuẩn bị bắn thì trời cũng đã sập tối. Ngày 24 tháng 8 năm 1972, hôm qua khẩu đội 3 đã vào sâu tích đường, chỉ còn lại khẩu 1 và khẩu 2 đang chốt ở như lệ này thôi. Buổi trưa bắn chỉnh 20 quả để kiểm tra phần tử của khẩu 3 rồi bàn giao lại kết quả tốt, không thấy bọn địch phản lại. Chiều nghỉ ngay tại trận địa. Hôm nay ngày 24, chúng tôi tiếp tục bắn 20 quả đạn vào các dãy đồi ở cuối Như Lệ, kết quả tốt, nhưng bọn địch thì lại phản pháo rất ác liệt và phải nói chúng cũng bắn khá chính xác, đạn đã rơi vây quanh trận địa. Khi đó thân bèo và Vinh về hậu cứ, chỉ còn có tôi và Thắng ở lại với pháo. Đường đại đội thông báo cho biết là sư đoàn sẽ có nhiệm vụ Dùng các trung đoàn 102, 88 và một tiểu đoàn của trung đoàn 36 chốt giữ vững chắc ở khu vực Long Hưng và phối hợp với trung đoàn 48 tiêu diệt bọn địch ở khu vực làng Thạch Hãn. Kết hợp với trung đoàn 209 và trung đoàn 36 thiếu tiêu diệt một bộ phận và từng bước làm tan rã lữ đoàn rù của bọn địch. Ngày 25 tháng 8 năm 72 ngay từ sáng sớm bọn địch đã cho hai đại đội tổ chức thành ba mũi tấn công vào chốt. Trung đoàn gọi điện liên tục Công tác chuẩn bị chiến đấu tấp nập, đạn cũng còn khá nhiều, vì đêm qua có một số anh em ở cơ quan và vệ binh đã vận chuyển vào giúp hơn 200 quả nữa, như vậy cộng với số đạn còn lại cũng đủ dùng. Phút chờ đợi nổ súng thật im lặng. Có điện gọi bắn, tôi lấy phần tử nhanh chóng và nạp từng quả đạn đen chuỗi lao đi chút xuống đội hình của địch. Bộ đội ở trên chốt khen tốt, tiếp tục bắn chặn. Trần đánh diễn ra một lúc lâu. Tiếng súng, tiếng lựu đạn sen lẫn tiếng pháo nổ ròn rã. Tôi được lệnh tạm ngừng kiểm tra lại số đạn. Đã bắn tươi gần cả trăm quả rồi. Lúc này thì pháo binh của bọn địch mới bắt đầu phản kích sang phía trận địa của ta. Từ chốt khắp thôn và ở xung quanh trận địa, chỗ nào cũng nghe có tiếng đạn pháo nổ. Nhưng bọn địch thì không dám tấn công vào chốt nữa. Chúng đã phải tháo chạy, bỏ lại hàng chục sắc chết. Tối anh em lại đào thêm trận địa dự bị ở phía trước, đến khuya mới nghỉ, thì lại nhận được tin ở tích đường đồng chí Ngân đã hy sinh. Vậy là tính cho tới nay đại đội đã hy sinh mất 6 người rồi. Ngày 27 tháng 8 năm 72, tối hôm qua chúng tôi đã chuyển trận địa lên vị trí mới. Để pháo có thể với sâu vào thêm, trận địa này cũng chỉ cách chỗ cũ chừng 2 thử ruộng, Cũng vẫn ở dưới những cái gốc cây dứa dài, mọc ở giữa đồng như trận địa cũ. Lại thấy có xe tăng vào cùng với bộ binh tập kích bọn địch ở khu vực đồi xanh. Bọn địch thất bại tháo chạy khỏi đồi xanh về đồi thám báo. Cũng là tên do bộ đội ta tự đặt rồi cứ thế quen gọi. Tại đây đang có hai đại đội lính rủ ngụy Cựa ly nằm cách chúng tôi khoảng 1.800m, đủ tầm để cho cối 82 của chúng tôi có thể với tới. Chiều tối tôi và mấy người nữa cùng quay về hậu cứ lính quà của mặt trận cấp cho cán bộ chiến sĩ. Đây là tiêu chuẩn quà chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Mỗi người được 5 bánh lương khô, trong đó có hai bánh cao cấp loại có cacao màu đen, hai hộp thịt, một gói thuốc lá Draw, 1 gói sữa bột và 3 lạng đường. Nhận quà xong, mọi người mang lên trận địa trước. Lúc đó chỉ còn mình tôi ở lại hậu cứ, vì còn thiếu đường, chưa phân chia xong, nên tôi đã phải ở lại để nhận nốt, rồi sáng mai mới lên. Tối hôm đó được ngủ một đêm cùng với thân, hai anh em trò chuyện mãi tới khuya. Sáng 28 tháng 8 năm 72, trên đường quay trở lại trên địa chốt, đi một mình kẻ cũng bạo phổi thật đấy. Mặc dù trong tay một khẩu AK với đầy hai băng đạn, trên vai là một cái bao tài của ngụy Đựng Đường. Vào đến tân Mỹ thì vừa lúc máy bay của bọn địch đánh phá chốt. Tiện thể có súng trong tay, tôi quỳ xuống đường tăng, bắn luôn. bọn chúng thay nhau bổ nhào xuống qua đầu thì tôi cũng liên tục nhả đạn. Nhưng có lẽ cũng chả ích gì, bắn chán tay chỗ bỏ tức thôi. Kiểm tra lại thấy còn được hơn chục viên đạn. Lại tiếp tục đi, tới trận địa thấy anh em đang thái thịt bò. Hỏi thì thấy nói vừa bắn được chú bò cải thiện. Trưa tối thì B-52 đã đánh 3 loạt bom suốt một giải dọc thôn như lệ và dọc theo bờ sông Tạch Hãn vào đến tích tường. Chiều dài kéo dài chừng 3 cây số, khói bom mù mịt. Đêm đến thì được tin loạt bom lúc chiều đã rơi trúng vào khẩu đội 3 mất tích. Cũng may không có ai việc gì vì lúc đó anh em đang đào trận địa mới nên lại không có người ở đó. Mọi người rút ra nói chuyện vừa sợ mà vừa mừng ngày 29 tháng 8 năm 1972 hôm nay anh em ở hậu cứ ra thay cho mình Thắng và anh ganh về hậu cứ trên đường pháo của địch bắn luôn luôn nên cứ phải vừa đi vừa ẩn nấp để tránh đạn hậu cứ nằm trên một cái sườn đồi nhỏ cạnh một bãi cỏ rộng mà bộ đội ta quen gọi tên là bãi bằng chảy bên cạnh bãi làm con sông Thạch hãn vốn rất êm à nếu như không có cái lũ giặc ngày đêm quăng bom, bắn pháo bừa bãi xuống đó. Những chiếc hầm chữ A của anh em bộ đội dài rác nằm cách nhau chừng 10 đến 20 mét, chui dưới các lùm cây hay lau sậy, đường ngụy trang chu đáo, sen lẫn với vài hố bom, đất vẫn còn đổ ối mà bọn địch đã ném từ trước. Vứt cái túi vài ngụy chuyên đựng đồ đạc cá nhân xuống và nằm nghỉ được một chút, rồi anh em rủ nhau đi tắm. Nước ở đây cũng gọi là tạm dùng được, tắm được một chút mà sàng khoái cả con người. Sáng nay thì đơn vị mới nhận bổ sung một số tân binh, toàn là lính Hải Phòng mới nhập ngũ tháng 12 năm 71. Chiều ngày 31 tháng 8 thì nhận được lệnh đào công sự pháo ở cạnh hậu cứ để phòng thủ khi cần thiết đánh nếu bọn địch nhảy cóc hoặc nống ra đây. Khẩu đội 2 cũng vừa rút về để củng cố và làm lực lượng dự bị ở hậu cứ Sáng nay lúc nghỉ ở trong hầm cả buổi vì trời mưa suốt. Chiều thì lại chuyển sang nắng gắt. Cái nắng sau cơn mưa rào khá là nóng và oi bức. Mình nhận nhiệm vụ xuống khu vực của anh nuôi đào sửa lại cái bếp hoàng cầm dịch lên phía sườn đồi cao hơn một chút vì cái bếp cũ vừa bị mưa ngập hết rồi. Bấy giờ anh Khải và anh Lương thả lưới ở suối, đưng vài chú cá chê khe đá nấu lên rồi chia nhau ăn mỗi người được vài miếng mà sao ngon quá. Tối thì có điện báo vận chuyển đạn bổ sung cho trận địa, mình cũng đi vận chuyển cùng với anh em. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 72 thì nhận được tin từ trận địa báo về là khẩu 3 và khẩu 4 bị máy bay của địch ném bom rơi gần, đã có vài đồng chí bị sức ép. Khi đó mình đã dự đoán kiểu này dễ có thể trung đội của mình lại phải lên thay chốt cho trung đội 2 cũng nên, nhưng rồi chờ mãi cũng không thấy có thay đổi gì đến 20 giờ thì mình cùng với mấy anh em pháo thủ còn lại ở hậu cứ mới nhận được lệnh lên giúp cho bộ phận ở trên trận địa chốt di chuyển trận địa lùi về phía Tôn như lệ chúng tôi lập tức lên đường ngay cũng may trên dọc đường đi không bị pháo binh của bọn địch bắn nên chỉ sau chừng hai ba chục phút là đã tới nơi công việc khá vất vả vì vừa phải đào công sự xong lại phải vận chuyển số đạn từ trận địa cũ về tới nơi mới mà số đạn cũng còn khá nhiều nữa nên phải tới gần sáng mới xong. Anh em ai cũng mệt phờ cả ra Xong mọi việc Thì tôi sung phong ở lại trận địa chút luôn Còn lại một số anh em khác Thì quay trở về hậu cứ Hôm nay Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 Chắc ở ngoài Bắc đang vui lắm đây Rồi lại nhớ lại Đúng ngày này năm ngoái 2 tháng 9 năm 71 Tôi rời xa gia đình về trường Để lên đường nhập ngũ Còn nhớ hôm đi Trời có mưa nhỏ Cùng ra tiễn tôi ra ga đồng quang là bố, mẹ và em trai viện. Đến thành phố thì mẹ và em trai quay về, chỉ còn bố đèo tôi ra ga thôi. Lúc chia tay với mẹ và em trai ở trước cửa hàng bộ dịch thị xã, thấy mẹ khóc mà mình quá xúc động. Mặc dù cũng đã cứng rắn lắm rồi mà vẫn cứ thấy ngậm ngùi thương mẹ. Hai bố con đã động viên mãi mà mẹ và em thì cứ khóc. Hai bố con đèo nhau ra ga, hình ảnh mẹ và em mở dần trong ngấn lệ và nước mưa rơi. Đến ga thì chậm mất mấy phút nên tàu đã chạy rồi, đành phải thay nhau đèo xe để đạp về Hà Nội. Trên đường đi, hai bố con tâm sự nhiều lắm, nhưng mình nhớ nhất câu bố bảo... Hôm nay còn ra đi trong ngày cả nước cờ hoa tưng bừng rực rỡ như thế này Thì chắc cũng là điểm lành đáng phấn khởi còn sẽ bình an thôi con ạ Khi đó mình cứ nghĩ bố động viên vậy thôi Nhưng thực mình cũng thấy vui Mặc dù mình không duy tâm Đến lối rẽ vào ga Đông Anh Xuống xe vào chỗ chờ đợi Mua ít bánh ăn cho đỡ đói Đến gần trưa thì bố chia tay ra về ngậm ngùi nhìn theo bóng xe nạp của bố khuất dần, chỉ còn lại một mình, lúc này mình mới cảm thấy vắng vẻ, trong lòng thấy buồn vô cùng. Mặc dù khách vẫn đi lại huyên náo nhưng nào có còn để ý gì nữa. Đầu óc của mình cứ miên man với những suy nghĩ. Nhìn giờ tàu thấy vẫn còn mấy tiếng nữa nên mình lững thững đi về phía đường nhựa số 3, trèo lên cái lô cốt cũ ở cạnh đường để ngồi nghỉ. Vừa hay thì gặp én cũng vừa ở quê Vĩnh Phú xuống để về trường. Thế là có bạn rồi, én cũng nhập ngũ cùng với mình mà. Khi đó én bỏ bánh ra, hai anh em cùng ăn và trò chuyện, cho đến khi vào ga lên tàu về Hà Nội để rồi cùng về trường. Còn bây giờ, trở lại với hiện tại, nằm ở trong hầm cùng các anh ở trên trận địa Như Lệ. Từ sáng mình đã lên cơn sốt nhẹ vì có lẽ do làm việc quá sức, Thấy mình sốt, các anh đã chăm sóc mình rất chu đáo, một tình cảm không gì có thể bằng được. Ngày 4 tháng 9 năm 1972, hôm nay chủ nhật, mình vẫn còn sốt chưa khỏi hẳn. Trời mưa to, nhưng được cái hầm làm tốt nên không bị ướt gì cả. Không có cơm ăn, nhưng cũng may vừa lĩnh nhu yếu phẩm, nhân lễ 2 tháng 9, có được một nửa kg đường, ba bao thuốc lá, đỏ rau và lương khô nên các anh đã nấu kẹo lương khô ăn cũng ngon phết. Buổi chiều bên 52 giải thảm dọc theo đã đứng Tân Mỹ như lệ bom nổ đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt suốt dọc theo bờ sông Thạch Hãn. Hôm nay thì trời vẫn mưa cả ngày không chịu ngớt, trời luôn âm u nằm ở trong hầm mãi mà thấy buồn quá. Lúc chừng 10 giờ thì nhận được lệnh ở trung đoàn chuyển xuống lấy một khẩu đội cối 82 ly. Đi phụ trách cho tiểu đoàn 2 của ta đang đánh địch ở làng con, riêng mình được nghỉ vì còn ốm. Tối hôm đó ở hậu cứ đã tăng viện lên thêm đủ cả pháo và người, toàn là các anh em tân binh ở Hải Hưng cả. Khi đó mình với Thuần, Hải Phòng và anh Khải được quay về hậu cứ nghỉ ngơi. Khi đi qua Tân Mỹ đã bị pháo kích suýt chết, may mà tránh thoát kịp. Ngày 6 tháng 9 năm 72, Hôm nay cũng là vừa tròn một năm ngày mình lên lường nhập ngũ đây. Nhớ lại ngày này năm ngoái, mình cùng với Én, Dự và Thảo, cả bốn anh em được bạn Đắc tiễn chân đi đến khu vực tập trung. Còn các bạn ở trong lớp hôm đó đã đi chống lụt vắng hết. Sau khi tập trung đầy đủ, thì bọn mình lên xe ô tô hành quân, còn Đắc quay trở về trường. Chúng tôi được hành quân bằng ô tô về Đình Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, ở ngoại thành Hà Nội. Ở đó sang ngày hôm sau nhận quân trang Chỉ một loáng sau nhìn anh nào cũng như anh nào, đều trong bộ quân phục mới tinh, mới đó còn dễ nhận ra nhau, y vậy mà mà quân phục vào rồi thì cứ nhìn gọi là giống nhau y đúc nên rất khó nhận ra nhau, cứ phải gọi là nhìn tận mặt mới biết được ai với ai, nhìn thật là buồn cười quá. Còn hai ngũ tiểu đội trưởng lúc bấy giờ thì toàn là những anh trẻ măng còn kém chúng tôi tới 2-3 tuổi vì hầu hết vừa học hết phổ thông là đã đi bộ đội ngay còn anh em chúng tôi đã là sinh viên năm thứ 2, thứ 3 nhưng lại là lính mới nhập ngũ nên phải dưới sự chỉ huy của họ là đúng thôi vì hầu hết anh em đều đã có 2-3 tuổi quân rồi. Khi đó tôi nhớ tiểu đội trưởng của tôi là một đồng chí quê ở Thái Bình kém tôi những 3 tuổi Đơn vị của tôi lúc đó là trung đoàn 95, sư đoàn 325. Sau khi nhận quân trang, học được một bài chính trị, là cả đơn vị lại tiếp tục hành quân di chuyển về thôn Xuân Lạn ở gần quán Dãnh, huyện Việt Yên, Hà Bắc. Tôi vẫn còn nhớ mãi một câu chuyện dại dột. Đó là vừa đi huấn luyện về thì tiểu đội trưởng báo tôi lên gặp trung đội trưởng Lơ, hồi hộp không biết có việc gì thì ra khi viết thư về nhà để rót chắc ăn. Tôi vừa viết cả số hòm thư lại còn ghi thêm là huyện Việt Yên, Hà Bắc. Khi đó đã được trung đội trưởng chỉnh cho một trận rồi nói là đồng chí viết như vậy là làm lộ địa điểm đóng quân của đơn vị. Nào tôi có biết đâu, linh mơi tỏ te mà. Rồi ở đó chúng tôi được huấn luyện tân binh cho tới giữa tháng 11 năm 71 thì tôi được đi tranh thủ thăm nhà trước khi vào Nam chiến đấu. Trong dịp nghỉ tranh thủ ấy, tôi đã lần lần hỏi thăm và được biết người bạn gái thân thiết lúc này đang học ở khoa Địa, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, nên trước khi trở về đơn vị thì tôi đã đến thăm. Đang miên man với hồi tưởng thì pháo binh của bọn địch lại bắn tới tấp vào khu vực hậu cứ, cắt ngang sự suy tư của mình. Ngày 7 tháng 9 năm 72, cả ngày hôm qua trời mưa to, nước chảy linh láng khắp hầm, không thể nào nằm được. Cứ phải ngủ ngồi, lại còn mũi nữa chứ, đến là cực. Người lúc này vẫn còn hơi mệt, tuy đã được nghỉ cả ngày rồi. Hôm nay thì trời đã hứng lên, tiến hành sinh hoạt tri bộ, ra nghị quyết mới. Đêm đang ngủ ngon, thì bom trùm xuống hậu cứ, tiếng nổ xé tai nhức óc khói bụi sộc vào đầy hầm, hò chắc rụa. Sức ép quạt vào đã làm đứt tung cả màn, những tia chớp bom thì kéo dài nhăn nhịt một tiếng nổ đinh tai nhức óc rất gần kê chiếc hầm con cứ y như chiếc thuyền đang treo đảo điên cuồng thế nào mà hôm nay nó lại có thể chụp đúng thêm mới kinh hồn chứ mới một loạt lại thêm một loạt thứ hai cả hai anh em lúc bây giờ chỉ còn biết bịt kín tai lại mà chờ lạy trời nha qua loạt hai tiếp loạt thứ ba nữa vừa dứt mình biết là thoát khỏi lưỡi hái thần chết rồi vội lao ra khỏi hầm, gào âm lên để gọi anh em. Thật là đáng mừng, rơi cả nước mắt là tất cả không ai việc gì hết, chỉ có riêng hầm của mình thì bị một quả bom nổ, cách hầm chỉ chừng 4-5m và hầm của anh Kim thì bị bom nổ ngay miệng hầm, đã bật thiết cả đất và gỗ lên. Mấy anh cũng chỉ bị sức ép thôi. Vừa hôm qua B52 cũng đã làm 3 loạt bom ngay bãi bằng. Không biết tại sao mà hai ngày nay bên 52 lại đánh ở khu vực này liên tục như vậy. Đúng là đang phải đội trong bom đạn mà sống mà chiến đấu. Nghĩ cũng ghê thật. Một số anh em đi chuyển đạn vào cho tiểu đoàn 1 bộ binh. Nhận được thông tin ở trên cho biết. Trong ngày 5 và ngày 6 tháng 9, bọn định đã tăng cường cho sư đoàn lính thủy đánh bộ liên đoàn 1 biệt động quân gồm có 3 tiểu đoàn. Thiết đoàn 17 kỵ binh thiếu sư đoàn dù được tăng cường thêm lữ đoàn biệt động quân 7, một liên đội pháo, cả hai sư đoàn này đang đều được trang bị thêm mỗi sư đoàn từ 10 cho đến 50 xe phun lửa loại M125. Sư đoàn dù đang đảm nhiệm việc khống chế phía nam và đã điều liên đoàn biệt động quân số 1 đến Trịu Phong để thay cho lữ 147. Để lữ 147 và 258 tiến công vào chiếm thị xã và thành cổ Quảng Trị. Còn lực lượng không quân hải quân của Mỹ Cũng đang tập trung bom pháo để chi viện tối đa cho cuộc hành quân này. Ngày 10 tháng 9 năm 72, đã mấy hôm nay vẫn liên tục B-52 đánh bom dữ dội, Trung bình phải tới 10 đến 12 lần trong một ngày, xung quanh cái huyện Hải Lăng nhỏ bé này. Thật là ghê gớm quá. Nhất là ở phía Đông Ông do Thành Cổ Quảng Trị, điểm cao 132. Mình thì được nghỉ mấy hôm nay, hơn nữa trời vẫn đang mưa luôn luôn, Những cơn mưa khá là to, đã là vào giữa mùa mưa rồi. Những cây lá cũng đã ra hoa trắng xóa cả cái bãi rộng tận chân trời. Hôm nay lại được nghe thông báo tình hình chiến sự. Từ ngày 20 cho đến ngày 30 tháng 8 năm 72, thị xã Quảng Trị vẫn đang thuộc quân giải phóng. Đêm đêm quân của ta tập kích ở khu vực chi bu ở Thạch Hãn, chùa Bà Năm khiến quân địch không thể tiến lên được. Mỗi đêm quân ta bổ sung trung bình 4 đến 50 người, trừ số người đào ngũ, lạc ngũ hoặc bị thương từ bên kia bờ sông Tạch Hãn, chiếm khoảng 3-40%, cũng chỉ đủ để bù đắp được số thương vong ở trong chiến đấu. Việc tiếp tế lương thực, đạn dược, thuốc men chủ yếu dùng bằng thuyền gắn máy và cũng hết sức khó khăn. Từ ngày 4 cho tới ngày 6 tháng 9 năm 72, Trời mưa to, nước sông thạch hãn lên rất nhanh, chảy xiết, có những đêm đã trôi dạt tới hàng chục chiến sĩ vượt sông. Công sự chốt bị sụt lở, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 95 tập kích vào khu tam giác thạch hãn chiếm được một số công sự của bọn địch, cải thiện cái thế phòng thủ ở đó. Từ cuối tháng 7 đến 15 tháng 9, trung đoàn 88 của sư đoàn 308 của ta đang bảo vệ khu vực Tây Nam thành cổ, đã giữ vững trận địa từ khu vực Trường Bồ Đề, khu Đệ Ngũ Ngã Ba, Bãi Đá, Khu Cầu Sắt, Khu Long Hưng cho tới La Vàng và Đồn Gia Long. Còn Trung đoàn 88 đã đánh tổng cộng hơn 100 trận lớn nhỏ, trong đó có tới 50 trận cấp đại đội đến Trung đoàn, tiêu diệt 1.670 binh lính đối phương, bắn cháy 16 xe tăng, thu được rất nhiều vũ khí đạn dược ngày 4 tháng 9 năm 72, trung đoàn 88, sư đoàn 308 được lệnh rút khỏi khu thạch hãn tây và khu giáp sông ở thôn đệ ngũ, trường bồ đề. còn một bộ phận của tiểu đoàn 7, trung đoàn 18 và tiểu đoàn 4, trung đoàn 95 vào thay thế giữ sườn phía nam thị xã. ngày 11 tháng 9, hôm nay trời ngớt mưa được một chút nhưng lại nắng gắt. thế này thì khả năng sẽ còn mưa lớn nữa. Mùa mưa liên miên mà chiến dịch thì vẫn còn kéo dài Mấy hôm nay tự nhiên lại bị đau chân Nhưng vì nghỉ nhiều rồi chả lẽ cứ để anh em đi mãi Buổi chiều tôi đã cố gắng đi một chuyến đưa đạn vào chốt Nhận được tin ở trên thông báo Mọi cố gắng cao nhất của bọn địch để đánh chiếm thành cổ đều đã không đạt được kết quả Ở Quảng Trị, bọn lính của sư đoàn rù, lính tùy quân lục chiến ngụy, rồi mới tăng thêm từ trong Nam ra thêm 3 tiểu đoàn lính biệt động quân, lại liên tiếp tổ chức tiến công đánh chiếm vào thành của Quảng Trị. Đây cũng chính là thời kỳ mà các lực lượng chiến đấu của ta ở mặt trận Quảng Trị đã bị hao tổn lớn về lực lượng. Hầu như các tiểu đoàn bộ binh, số tay chúng chiến đấu còn lại rất ít, Tuy ta cũng đã tiêu diệt một phần lớn sinh lực quan trọng của sư đoàn dù và sư đoàn lính vị đánh bộ ngụy, nhưng ta cũng không còn đủ sức giữ một số trọng điểm. Ta đã để cho bọn địch lấn chiếm được Tới thôn Gia Đẳng, Bích La, Chi Bưu, An Thái, La Vang, Long Hưng và hình thành cái thế bao vây thị xã từ hướng đông và đông nam. Còn ở phía Tây đường 1, bọn địch đã chiếm được đến Tân Điền, Tường Phước, Thượng Nguyên ở các cao điểm 28, 105 nam, cao điểm 138. Tình hình trên cùng với thời tiết mưa lũ lớn đã đặt cuộc chiến đấu của quân dân Quảng Trị trước những thách thức mới. Tối hôm đó thì có lệnh hoãn vận chuyển đạn, đừng nghỉ tại hậu cứ. Ngày 1 tháng 10 năm 72, hôm qua phát hiện được khu vực mục tiêu ở Đồi Đỏ. Mấy hôm nay, thấy bọn chúng cho lính đi lại lố nhố và mang theo cả ống nhòm nghi là bọn chúng đang tính để đạt đài quan sát. Khi đó cùng với các anh gióng hướng cho pháo vào khu vực đó, nhưng vì vướng đỉnh đồi che khuất, nên đã phải dùng cọc chuẩn và phương hướng bàn để đi dẫn hướng về. Mấy anh em, người thì lên đỉnh đồi, người ở sườn, người ở trận địa, mọi công việc giống hướng cho pháo xong, lại vào hầm nghỉ, chờ lệnh mới. Chiều hôm đó thì họp tổ đảng để xét kết nạp đảng cho anh Bèo, cùng cái nạp đợt này còn có thân ở tổ đảng 1. Sáng nay chúng tôi đã tiến hành bắn thử vào mục tiêu đài quan sát ở đồi đỏ mà đã chuẩn bị từ hôm qua. Phần tử như thế là tốt, khi có lệnh là có thể bắn chế áp được ngay. Buổi trưa thì quân định tổ chức tập kích vào chốt của tiểu đoàn 3. Lúc này cánh bộ binh đã yêu cầu bắn chặn mục địch ngay từ đầu. Mình cùng với khẩu đội bước vào cuộc chiến đấu ngắn thế mà rồi cũng thành kéo dài ra, vì đã hết bắn chặn xong thì lại có lệnh tối tiếp tục bắn để chi viện cho bộ binh tập kích địch. Đêm đến trời không trăng sao ở phía trung tâm thị xã Quảng Trị, súng nổ nhiều lắm, rồi pháo hiệu bay vút lên không trung đủ các màu xanh đỏ, chắc ở đó quân ta và địch đang giao chiến dữ dội, không biết tình hình như thế nào nữa. Ngày 2 tháng 10 năm 72, chanh thủ lúc vừa sáng pháo của bọn địch còn chưa kích đến ba anh em Hòa Thắng và Đức đã vượt suối sang phía sườn đồi trước mặt tìm kiệu để cải thiện hì hụi mất một lúc rồi cũng được kha khá chừng hơn một cái bao tài ngụy lại hái thêm đủ một ít chè xanh nữa về đến hầm thì trời mưa Vài có lệnh bắn chi viện cho bộ binh đánh bọn địch tập kích vào chốt hôm nay bọn địch đang hoạt động rất nhiều Hôm qua chúng đã chiếm lại được khu vực thị xã Quảng Trị sau hơn 3 giờ giao chiến ác liệt. Về ra cái lúc chúng tôi thấy súng nổ nhiều và rất lắm đạn pháo hiệu là lúc ta và địch đang giao tranh ác liệt. Lực lượng của ta tuy còn ít nhưng cũng đã rất ngoan cường đánh đến cùng, nhưng rồi do quân số thương vong nên lực lượng đã không đủ sức để giữ vững thị xã. Lúc này trời vẫn mưa nhếch nhác quá. Tối thì không ngủ được vì nước vào đầy hầm. Hai anh em cứ phải ngồi mà gà gật với nhau, đôi mắt cay xè. Ngày 6 tháng 10 năm 72, hai ngày qua gần như mưa liên tục. Trời mưa cứ như bê nước mà đổ xuống, mưa suốt cả ngày. Sáng hôm qua thì khẩu đội lại tiếp tục bắn chi viện cho bộ binh tập kích vào đồi bằng. Buổi chiều bộ phận ở nhà ra thay chốt, mình cùng với anh em về hậu cứ để nghỉ. Trời vừa hừng nắng lên là bọn địch đã nóng ra thôn tích tường 2 rồi. Tình hình đang quá căng thẳng đây. Đã mấy hôm nay bọn chúng liên tục tấn công lấn rũi. Máy bay của bọn địch hoạt động rất nhiều. Hễ cứ nắng lên một chút là bọn chúng lại lồng lộn suốt. Lại ném bom ở trên khu vực trận địa. Không biết có ai bị sao không. Chiều thì có tin về là bọn nó đã đánh bom trúng hầm của anh nuôi ở trận địa rồi. Làm cho ba anh em của ta bị bỏng nặng ơi và một số nhận nhiệm vụ đi cáng thương, khi lên đến trận địa mới thấy chiếc hầm bị quả bom nổ đã làm bật tung cả che gỗ lên nham nhở, nhưng may mắn quá, chỉ cần chật một ly nữa thôi thì đã nguy cho các anh ấy. Tuy thế các anh cũng đã bị bỏng quá nặng, nhất là Giang đã bị cháy hết cả mặt mũi. Đưa các anh đi viện 24 của sư đoàn xong, Bốn người khác ra thay, còn mình vẫn được về nghỉ ở hậu cứ. Ngày 7 tháng 10, anh Trung là đại đội trưởng cũ ở ban tham mưu trung đoàn đến chơi. Lâu lắm rồi, nay mới gặp lại anh, vui quá. Nhìn anh có gầy hơn trước và đen đi nhiều. Tối thì lại đi vận chuyển đàn, bộ binh vào chỉ huy sở nhẹ và lấy gạo luôn ở Tân Mỹ. Bỗng nhiên lại được gặp lĩnh. Phấn khởi quá, không ngờ lại có dịp gặp nhau ở đây. Mình và Lĩnh là bạn cùng học với nhau 3 năm ở trường cấp 3 gang thép Thái Nguyên. Mẹ Lĩnh lại là đồng hương và cũng là bạn thân của mẹ mình ở quê nữa. Hai anh em trò chuyện cùng nhau đầu một lúc rồi chia tay nhau. Lĩnh lúc này ở đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2. Dạo này vì lực lượng của bộ binh quá mỏng, phần vì bị thương vong nhiều, phần vì bổ sung không kịp. Do vậy hầu như mỗi tiểu đoàn chỉ còn lại vài chục tay súng Không có lực lượng vận chuyển nữa Nên trung đoàn đã điều cả lực lượng của binh chủng chúng tôi vào vận chuyển đạn cho họ Ngày 10 tháng 10 Đã hai ngày nay đau suốt Người cứ như là mới đưa vào cối giã Chẳng có thuốc men gì Nên cũng chỉ nghỉ ngơi chờ cho khỏi dần mà thôi Trời vẫn cứ mưa hoài không ngớt Trong hầm thì quá ẩm thấp đã phải chặt cây dài một lớp và lót thêm cái tấm tăng bằng ni lông rồi mới trải võng vải lên trên để nằm. Ngày 20 tháng 10 năm 72, đã mấy hôm nay rồi không ghi được gì cả. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mình đây. Chào tạm biệt tuổi 22, từ ngày mai ta đã bắt đầu bước sang tuổi 23 rồi. Hôm đó bộ phận của mình lại ra trận địa để thay chốt cho trung đội 2. Trên đường đi lại bị pháo binh của địch bắn Cũng may đàn rơi ở phía đầu đội hình Và không có ai việc gì Giá như chỉ đi nhanh hơn một chút nữa thôi Thì nó đã chụp hẳn đúng vào giữa đội hình Không biết sẽ thế nào Vào tới trận địa thì lại xảy ra to tiếng với anh Dần Chuyện cũng chả đâu vào với đâu Chỉ vì mấy ông ấy quan lưu quá Nghĩ lại thật là bực mình nhận bàn giao trận địa và các phần tử bắn của các mục tiêu xong thì trung đội trưởng lệnh cho bắn thử một mục tiêu thấy có kết quả tốt nên tạm dừng vừa vào hầm thì pháo của bọn địch đã lại bắn tới tấp vào xung quanh trận địa đạn nổ làm bay hết cái lớp ngụy trang nên vừa ngớt pháo lại phải đi ngụy trang lại đúng là pháo nó bắn mừng ngày sinh nhật của mình đây ngày 21 tháng 10 còn chưa mở mắt đã được nếm ngay một trổ pháo kích của bọn địch rồi mẹ cái bọn này xong nó bắn gì mà bắn sớm thế thực ra bình thường thì bọn chúng cũng vẫn bắn như thế cơ như là chúng nhớ bữa báo thức ấy nhưng cái lạ là hôm nay bọn chúng bắn rất gần trận địa của mình cơ như cái kiểu nó đang xăm từng ô thế nào cũng có ngày nó sẽ chụp đúng trận địa thì gây to vừa ngớt đợt pháo bắn thì tranh thủ đi nấu ăn Dạo này ăn uống ở đây Cũng chẳng chừng mực gì nữa cả Cứ pháo nó im mõm lúc nào Là được lúc ấy Lại phải tranh thủ Mới hỏng làm gì thì làm Tuy vậy bữa cơm trưa nay cũng khá ngon Quả thực vì đang đói Buổi chiều thì bọn địch lại nống lên chốt Lại phải hai lần bắn chặn bọn địch cho bọn Cánh bộ binh giữ chốt Hết 40 quả đạn rồi Thì bọn chúng mới chịu rút lui Ngày 22 tháng 10 Hai hôm nay trời vẫn mưa Mây dày đặc nên ít máy bay hoạt động hơn Chỉ có bọn B-52 đánh ở xa xa đâu Về phía bắc Thạch Hãn thôi Đã tu sửa lại được cái hầm cho chắc chắn hơn Sau một buổi sáng Cả hai anh em vất vả lăn lộn Lại đi đào thêm được một ít kiệu về để cải thiện bữa ăn Ở vùng này dân trước đây họ trồng được khá nhiều Đào liên tục mà vẫn chưa thấy hết Điều mới cái tội là nó lẫn ở trong cỏ dày đặc, cứ vạch cỏ ra là có thể thấy từng hàng thẳng tắp đang lên mầm xanh trở lại, nhìn thật là đẹp mắt. Ngày 25 tháng 10, 2 3 hôm nay bọn địch đang điên cuồng mở rất nhiều cuộc phản kích vào khu vực tích tường 2 và tích tường 1, xóm gốc mít. Hôm nay suốt từ sáng cho tới trưa, khẩu đội của mình đã phải chiến đấu liên tục, dai dẳng để chi viện cho tiểu đoàn 1, lúc này đang giữ các chốt ở trong thôn. Súng nổ loan xạ, lúc gần lúc xa, lúc lác đác, lúc lại rộ lên. Thôi thì đủ các loại âm thanh, từ súng nhỏ đến súng lớn, rồi phóng liệu, liệu đạn không ngớt. Chiều tối thấy có mấy tốp dìu anh em thương binh và khinh tử sĩ từ phía tức tường ra. Các tử sĩ thì đều đã được bó, buộc trong cái bao tử sĩ hoặc là tăng ni lông kín rồi. Trời thì vẫn mưa, đường, trơn, mà các anh còn phải khinh nặng. Do vậy cũng khá vất vả, không biết trong những bao tử sĩ kia là những ai, quê quán ở nơi nào, mới vào hay đã đánh nhau lâu rồi. Các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, xin được cúi đầu vĩnh biệt các anh, mong cho các anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng, nơi đó sẽ không còn có chiến tranh, không còn sự gian lao vất vả nữa. Còn có chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến đấu tiêu diệt kẻ địch để trả thù cho các anh. Ngày 26 tháng 10 năm 72, trời vẫn đang mưa như chút, ác nghiệt thật. Nước, nước bao quanh, nước tràn đầy cả vào hầm cứ ỏm ọp, linh láng khắp cả trận địa. Cả hai khổ đội lúc này đều đã bị nước ngập lưng trừng nòng pháo. Lại có lệnh bắn chi viện cho bộ binh của tiểu đoàn 1. Hôm nay bọn địch lại đang hung hăng tiến vào các chốt. Nước nhiều quá nên khẩu đồ của tôi vừa bắn được chừng chục quả mà pháo đã lún sâu xuống đất bùn. Mọi người phải hì hục lặn xuống mà moi lên rồi lại giá pháo lên bờ để bắn. Cũng trả mấy chốc mà đã ngốn hết gần 100 quả đạn. Mãi gần trưa mới tạm yên, bọn địch đã bị đẩy lui. Tối hầm của mình lại không còn ngủ được nữa vì nước đã lên chạm tới nóc hầm. Cả hai anh em đành phải lên trên hầm của anh Lương là trung đội trưởng ngủ. Cộng với các anh ở khẩu đội hai nữa, như vậy là chỉ một chiếc hầm con con đã phải che chở cho những 6 con người nằm ở trong đó. Thật là chật trội quá nhưng biết làm thế nào được. Ngày 27 tháng 10, trời vẫn cứ mưa, mưa hoài. Mấy anh em hì hục mãi mới đào lại được cái công sự pháo và một chiếc hầm trú ẩn mới nằm dịch lên phía sườn đồi vì ở hầm cũ bây giờ chỉ có thể dùng mà thả cá được nữa thôi. Vừa đào lại phải vừa tránh pháo của bọn địch bắn nên mãi mà chưa xong được. Một loạt đạn pháo nổ cách hầm chừng 4-5 mét, cây mảnh đạn bay tứ tung găm vào cái thanh gỗ làm nóc hầm vừa mới lát vẫn còn chưa kịp lất đất xong. May mà cả hai đứa đã kịp nằm dạp xuống sát với đáy hầm. Đất đá bay mu mịt rồi khói bụi sộc vào mũi khét lẹt. Vẫn chưa kịp lát hầm xong vì mệt quá rồi, thôi đành để đến mai làm tiếp vậy. Chưa có hầm mới, tối hôm đó sáu người vẫn phải ngủ trong hầm của anh Lương. Cũng vì ngủ chung đông anh em trong một hầm nên quá chật chội lại phải nằm xen kẽ, rồi cứ người quay ngược, người quay xuôi cũng được cái là có dịp để cùng với nhau nói nhiều chuyện vui vẻ. Chỉ có thân tự nhiên nói ra một câu, thế nay mà lỡ trúng một viên đạn pháo thì cả hầm đều đi đứt. Giật lời đa bị anh lương măng cho làm cho thân phải im bặt. đã làm xong được hầm từ ngày hôm qua, hôm nay 29 tháng 10 cả ngày tập trung củng cố lại trận địa và chuyển thêm đạn vào. Tới 14 giờ chiều bắn thử pháo vào cả 3 mục tiêu, kết quả rất tốt. Ngày trời đã hửng nắng, được nghỉ ở hầm mới rồi, tối nghe thông báo tình hình tổng hợp tháng 10. Trong lúc ta vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn do mưa lũ gây ra thì bọn địch đang tập trung bom pháo hủy diệt và cho bọn bộ binh tấn công liên tục quyết chiếm bằng được các bản đạp quan trọng của ta. Ở phía Tây sau khi các đợt hỏa lực đánh phá ác liệt Sư đoàn dù của chúng đã triển khai lực lượng đánh vào khu vực tích tường Như Lệ, Phước Môn, Tân Téo. Ta thì dựa vào trận địa phòng ngự chiến đấu giành giật với bọn địch, đã đánh thiệt hại nặng hai lữ đoàn dù là 1 và 2, cùng với tiểu đoàn biệt động quân 85. Nhưng rồi bọn địch vẫn chiếm được tích tường 2. Còn ở phía Đông ông do ta đánh lui được các đợt tiến công của tiểu đoàn 6 dù trên khu vực các điểm cao 235, 367. Bọn địch tập trung phi pháo dày đặc để tấn công. Do trận địa của ta ở đây còn chưa được chuẩn bị tốt, tổ chức phòng thủ còn có phần sơ hở. Bọn địch đã lần lượt chiếm được các điểm cao 74, 235, 108, 101, 118 và 124, uy hiếp nghiêm trọng khu vực điểm cao 367, Đồng Chiên Ròn và Động ông do. Đứng trước tình hình đó, ngày 20 tháng 10, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã lệnh cho Sư đoàn 304 đưa Trung đoàn 24 là lực lượng dự bị vào cùng với lực lượng phòng ngự tiến hành phản kích. Trung đoàn 66 đã chiếm lại các điểm cao 124-128. Bọn địch lại tiếp tục đánh phá và tổ chức tiến công vào các điểm cao 367-động Âu Dò, còn ta tăng cường thêm tiểu đoàn 2 độc lập cho hướng phòng ngự này. Ngày 30 tháng 10 năm 72, trời nắng to máy bay lại bay âm mỹ khắp bầu trời. sáng chuẩn bị bắn nhưng không thấy bọn địch lên nên lại thôi. tình hình trong ngày hôm đó cũng bình thường. buổi chiều thì mấy anh em tranh thủ lúc ngớt pháo của bọn địch lại lên sườn đồi nhổ một ít sắn và hái chè xanh. tuy sắn của dân họ trồng đã từ lâu và cây cũng đã bị các mảnh đạn pháo phạt đất đi gần hết nhưng vẫn còn gốc. khi đào lên vẫn thấy còn rất nhiều củ. anh em chúng tôi đã đào được khoảng hai chục ký rồi gửi một nửa cho bộ phận ở hậu cứ. Tối lại, mấy anh em xuống xít quanh chiếc đài Orion Tông của Bông Lau nghe đài BBC nói về tình hình sắp ký hiệp định đình chiến ở Paris. Từ hôm có tổ đài của Bông Lau ở gần, thì tối hôm nào chúng tôi cũng được nghe BBC bàn luận về hội nghị Paris. Hôm nay, nghe nói chuẩn bị đi đến việc các bên sẽ ký kết hiệp định đình chiến ở miền Nam Việt Nam. Ai nấy đều đang rất thồi hộp và mong muốn nhanh chóng đến ngày mai để biết tin chính xác vì theo như tỏa thuận là ngày 31 tháng 10 sẽ ký, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ cái thằng Mỹ này. Ngày 31 tháng 10 lại pháo kích dữ dội vào lúc gần sáng làm bọn mình không tài nào ngủ được nữa, phải vùng dậy. Mọi người ai là về trận địa đấy, cả một buổi sáng tấp nập chuẩn bị đạn dược sẵn sàng cho chiến đấu. Đúng như dự đoán, bọn địch đã cho tới hai trung đội mò vào khu vực đồi đỏ và mỏm 3. Khẩu đội bắn chặn chi viện cho tiểu đoàn bộ binh đang giữ chốt. Trận đánh diễn ra khoảng chừng 30 phút thì tạm dừng, im tiếng súng. Khẩu đội của mình đã tiêu thụ hết 18 quả đạn. Buổi chiều thì máy bay của bọn địch đã đánh mạnh ở khu vực trận địa của tiểu đoàn 1, nằm ở tích tường. Mấy hôm nay nó đánh suốt ở đấy, máy bay bổ nhào qua trên đầu trận địa. Khi đó mình và thân lấy AK cứ gách nòng lên cái nóc hầm bắn. Bắn chơi cũng gần hết băng đạn, chả ăn thua gì. tối lại nằm nghe đài BBC và được biết tại hội nghị Paris vẫn chưa có ký kết gì cả. Bọn Mỹ lại lật lọng rồi. Ngày 2 tháng 11 năm 72, hôm qua cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có đi lấy lương khô ở chỉ huy sở trung đoàn nhưng không có. Đêm về chừng 12 giờ đêm... Gần sáng nay, pháo binh của bọn địch lại bắn vào trận địa, gần quá, có những quả đã nổ cách hầm mình chỉ khoảng chừng 4m. Trưa hôm nay lại phải tiến hành bắn vào khu vực đài quan sát của bọn địch, 10 quả đạn nổ chậm. Loại này bọn mình mới nhận được loại đạn mà ngoài nổ trước lúc bắn được lắp một cái ống thủy tinh nhỏ có chứa nước axit có màu phân biệt thời gian, màu đỏ là nổ sau 30 phút, màu vàng nổ sau một tiếng. Còn màu nâu là nổ sau 1 tiếng rưỡi và màu xanh nổ sau 2 đến 3 tiếng. Chỉ việc căn cứ vào màu mà bỏ vào đầu đạn. Khi vặn vào thì cái ống bị vỡ để axit sẽ ăn mòn dần cái chốt ở trong đầu nổ, làm cho đạn nổ chậm. Bọn tôi bắn đạn đó xen với đạn nổ ngay để bọn địch không biết là có đạn nổ chậm. Có tin là hai trung đội của bọn địch lúc này đang tìm cách vượt qua sông Thạch Hãn ở chỗ cầu sát Quảng Trị. Pháo lớn của mặt trận đã bắn nhiều về hướng cầu sắt Quảng Trị. Chập tối ở hậu cứ lại truyền thêm đạn lên trận địa. Ngày 4 tháng 11, đã hai hôm nay tình hình mặt trận vẫn rất căng thẳng như vậy, máy bay hoạt động rất nhiều. Mình thì cứ ngứa tay lại làm vài loạt AK lên mấy chiếc đang bổ nhào cho bõ tức. Tùy biết là chả ăn thua gì. Trời đang chuyển dần từ nắng sang nhiều mây hơn. Trưa nay có một bộ phận du kích của Như Lệ từ phía ngoài cam lộ vào kiểm tra thôn làng. Trong đó có mấy cô gái chừng 20-25 tuổi nói giọng quảng trị. Lúc đầu cũng hơi khó nghe nhưng các cô rất vui tính. Mấy anh em được thế tán dóc cho vui vài câu chuyện. Bọn họ kiểm tra một lúc rồi rút ra. Tối hôm đó thì nghe tin báo sau 10 ngày chiến đấu ác liệt rằng giật nhau ác liệt đến từng tất đất. Nhưng do lực lượng của ta đã giảm, do thương vong quá nhiều, sức lực bộ đội ta cũng đã giảm sút do không tiếp tế kịp lương thực thực phẩm Cho nên đến ngày hôm qua, ngày 3 tháng 11, quân địch đã đánh chiếm được một phần của điểm cao 367. Không biết rồi những ngày tới, liệu lực lượng của ta có còn đủ sức để giữ 367 nữa không? Ngày 5 tháng 11, trời rất nhiều mây và mưa, nhưng hầm bây giờ đã chắc chắn kín đáo rồi cũng không phải lo gì cả lúc 17 giờ bộ phận ở hậu cứ lên thay nhìn thấy hai anh hớt hải từ ngoài thôn chạy vào trận địa sao vậy tại sao chỉ có hai người thay chốt cơ mà đang thắc mắc thì Vinh già vào đến nơi đã báo tin bộ phận lên thay khi đi đến giữa thôn đã trúng ngay một loạt pháo kích của bọn địch ngay quả đầu tiên nổ trúng anh Khải và núi Anh Khải vỡ bụng và đầu đã hy sinh ngay ở giữa đường còn núi thì bị thương vào đùi phân đội đành phải tạm dừng lại. Anh Lai và anh Bèo đã khênh anh núi quay trở lại hậu cứ còn làm công tác tử sĩ cho anh Khải. Nhưng đáng buồn thay các anh vừa quay lại được chừng 200 mét thì lại bị pháo kích của bọn địch chuyển hướng lại cũng ngay loạt đầu tiên đã trúng ngay cạnh trước võng lúc đó đang cáng núi Trong khói đạn, Vinh thấy các anh loạn trọng, rồi ngã xuống. Ngớt loạt pháo chạy lại, thì thấy núi đang bò ra lề đường, còn anh Lai trúng vỡ đầu, máu bê bết đã hy sinh ngay tại cáng. Anh Bèo còn ôm bụng vật vã, vội chạy lại lật áo lên, thì đã thấy ruột trào ra, rách nát trộn với máu và đất cát. Nhưng thấy anh vẫn còn tỉnh lắm, liền gọi các anh khác lại khenh bèo vào hầm phẫu thuật của tiểu đoàn 2 ngay gần đó, đồng thời khenh núi vào nữa. Nhưng chỉ mấy phút sau thì anh bèo cũng tắt thở. Riêng núi chỉ bị một vết thương nhỏ ở phần mềm. Tiếp tục cho hai người khác cáng núi về hậu cứ Xong việc đó rồi, Vinh và Trung mới lên đây. Bây giờ chắc các anh ấy ở đó cũng đã thu dọn xong rồi. Nghe tin mà mọi người đều ngần cả ra, không còn nghĩ gì đến việc trở về hậu cứ nữa. Từng là một việc hiếm có, hai người khênh đã bị hy sinh trước trong lúc người nằm võng vẫn sống. Một cái tin đau buồn quá lớn cho đại đội, chỉ mới một lúc thôi mà cả ba anh đã ra đi rồi. Mình thì không khóc mà sau cứ thấy ngậm ngùi và không nói lên được. Thế là bộ phận mới lên Sau khi tuồn tổn thất xong, còn thiếu mất 4 người mà trong đó thiếu mất pháo thủ số 1 là anh Bèo. Các anh ơi, hòa sẽ trả thù này, mình đã quyết định xung phong ở lại trận địa thêm một đợt nữa thay cho các anh. Khi đó anh Lương trung đội trưởng đồng ý, thế là mình ở lại, còn các bộ phần cũ quay về hậu cứ, cùng với các anh em mới lên, mình tiếp tục chuẩn bị vào một cuộc chiến đấu mới đáp tiếng gọi trả thù của các anh Khải, người vĩnh phú.